chuông hai mươi ba ám sát nim gì mà nhìn người bạn ức xúc như thế lên giường để ủ cái mùi nhà vệ sinh lên đó hả david nói lớn nim phục vụ cậu nhóc nói đúng thưa cậu chủ đến giờ đi thay băng rồi ạ david ngẩng đầu nhìn tin ê đàn em mới vào thông báo xong quay lại nhìn nim mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay giữ nó không cho nó đi đâu hết xong việc tao về dạ nim quên mất là vết thương bị chém ở lưng của david vẫn chưa lành tội nghiệp thế mà cứ phải bồng bế nim bao nhiêu lần nghĩ đến thế cô bé lại thấy thương david những tên đàn em của david trông mặt mày giang hồ nhưng thật sự rất tốt nim nghĩ vậy khi thấy họ chăm sóc mình rất c h ú đáo sau khi thay sang bộ áo quần ướt sũng nim leo lên giường bệnh lấy cháo ăn tôi sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu thanh toán xong bì sáo to đùng nim ngồi nhìn trời nhìn đất một lát rồi lan ra ngủ c ò n muốn thì đâu cũng không được thà ngủ cho khỏe đang say giấc cho nim trở b ì n h và thấy có bao g i sáng một ai đó bước vào phòng có lẽ là d a v i n nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ n ạ c lộ bắt nim nhắm mắt ngủ nhưng không phải là david và tên cô bị ốm tôi đến thăm cô đây nghe tin cô bị ốm tôi đến thăm cô đây nim mở mắt quay lưng lại nhìn là mẹ kế của devin một người phụ nữ có nhà sắc nim thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta lúc trước cô bé cũng có để ý nhưng không kỹ bây giờ mới thấy tận mắt nim ngồi dậy người phụ nữ nhanh chóng tiến lại lỡ lim không cần phải người d ậ y như thế đâu cứ nằm cho khỏe á. nín mỉm cười nghe tin cô bị ốm tôi đã rất lo lắng cũng may là cô k h ô n g s a o người phụ nữ vớt tóc n í m thái độ rất ân cần n í m lắc đầu tỏ ý mình không sao cả tôi đến đây thứ nhất là để thăm cô thứ hai là gì cô biết không giọng cô ta n dịu dàng n í m cười thứ hai là tôi muốn cảnh c ẹ o cô hãy tránh xa t r í n h kha ra nghe rõ chưa niêm s ừ n g sốt khi thấy cô ta cầm chặt cầm mình hất lên giọng nói dịu dàng lúc đầu đã được thay bằng một sự dữ dằn đáng sợ có phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi hay sao hãy tránh xa cậu ấy ra thế mà cô coi lời nói của tôi như là gió bay còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của t r í n h kha nữa cô không muốn sống nữa phải không cô ta dằn mạnh hơn nên thấy đau nhói ở c ầ m khi bị cô ta giữ quá chặt cô bé lắc lắc đầu u ô m ặ t đã toát vẻ sự sợ hãi đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia sáng rất sắc cái miệng g h i n chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ tôi đã cho cô một cơ hội nhưng cô đã không nắm bắt đối với nhã trúc này không có cái gọi là lần thứ hai đừng trách tôi độc ác và cô ta dùng tay bót cổ nim rất mạnh và rất chặt kiến h nim không thể nào thở được cô bé đập đập tay lên giường khuất mặt tay đi vì sợ và vì ngộp thở con người phụ nữ vẫn lạy lùng thực hiện hành động tội ác nim đã bắt đầu thấy mắt m ở đi người không còn chút sức sống cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi nhưng n g à y lúc cận kề cái chết bàn tay người phụ nữ c h ư nới lỏng ra một cách từ từ n ì m h ò giặc giụa và cô bé giật mình khi thấy devin đ ã g cầm con dao cưới một đường dài trên cổ của người mà cậu ta đã t ư ở n g gọi là gì chương 24 vị khách không ngờ tới máu trên cổ cô ta chạy xuống nhúm u một đoạn dài của con dao thấy đau không d ẹ vin lạnh lùng hỏi người phụ nữ không nói gì chỉ nhìn d ẹ vin với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận rồi d ẹ vin lôi tay cô ta ra và để mạnh xuống nền nhà người phụ nữ á lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc tôi đã cố gắng không để ý đến cô nhưng cả lúc cô càng đi quá xa và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đỡ đụng vào người của tôi d ẹ vin c h ỉ a con dao về phía người phụ nữ cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt tôi sao muốn làm gì thì làm à bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi tôi sẵn sàng xử lý bất kỳ kẻ nào dám đụng vào david này hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ nhưng nếu ngày mai cổ tái p h ạ m thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu quát về đi những lời nói của david rõ ràng rành mặt khiến im muốn nổi da gà lúc nổi giận david còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ cô ta đứng dậy với cái cổ có một vết máu dài rồi bước ra khỏi phòng nim bây giờ mới dám thở tất cả thật đáng sợ、so. david quay sang nhìn nim ánh mắt đột ngột thay đổi không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy mà tay h vào đó là một cái gì đó rất xót xa rồi c ậ u nhóp tiến lại phía thùng xác và thả con dao vào đó điểm yếu nhất của bạn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 ở bệnh viện lâu cũng chẳng có lích lợi gì chiếc xe chở nim tới nhà cô bé bước xuống đi bụng sẽ chở david một cái rồi vào nhà nhưng c ậ u nhóc cũng bước xuống xe nim nhìn david chằm chằm bạn không định mời tôi vào nhà hả đâu có nim hô hô tay thế là cô bé nhanh chóng mở cổng chiếc xe cùng đám đàn em của david từ từ rời đi nim hơi thắc mắc n h ư n g cũng không dám hỏi nhiều d e v i n bước vào trong nhà ngước nhìn xung quanh nhà bạn cũng giàu có chứ không thuộc được dạng nghèo khổ như tôi nghĩ nim chỉ cười nhẹ em gái của một giám đốc ngoại giao của một công ty lớn mà không giàu có sao được tôi đói nhà bạn có cái gì ăn không nim nhìn devin ái mắt hơi khó hiểu do trong nhà làm gì có đồ ăn đồ có thì cũng chỉ có mì tôm thôi mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi tôi cũng không có đi chợ có mì gói bạn có ăn được không n im nói về thế đội dè chừng được thế là nim luống cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi mở tủ lấy mì tôm d a v i nhìn theo có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ xịt quá đáng của nim nhưng vì vội vàng quá nên nim đã ấn nhầm nút nước sôi chậm h ơ n bình thường xong xuôi đầu đó cô bé bưng tô mì và mì tôm ra nhưng có lẽ nim phải thanh toán tô mì này devin đã ngủ trên kế sofa từ bao giờ nim nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn ngồi nhìn devin ngủ khi ngủ t r ô n g c ậ u nhóc thật hiền lành hóa dã quỷ lúc không làm việc cũng chỉ là một con người bình thường thôi thậm chí nim có thể thấy devin giống như một thiên thần cô bé thích thú ngồi ngắm để mặc cho tô mì nào bung ra sáng hôm sau david cượm mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài từ năm giờ chiều hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau v à cậu nhóc giật mình khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chằm chằm làm làm cái gì thế david nhăn mặt à không niềm bồi rồi đứng dậy david ngơ ngác nhìn quanh thấy chiếc chăn mỏng vẫn đang nằm trên người mình còn ở đây thì hình như không phải là phòng cậu nhóc tôi đang ở nhà bạn nim gật đầu ngủ qua đêm ở đây nim gật đầu cậu nhóc vùng mình ngồi dậy lấy tay vuốt mặt cứ chỉ trông rất giống anh trai nim nim nhìn thái độ hơi bối rối của d e v i n mà suýt cười nếu như cậu nhóc không nhăn nhó nhìn cô bé bạn v à o g i a mặt đánh r ă n g đi cụ may nhà tôi có dự trữ khăn mặt và b à n chải đ á n h răng chưa dùng xong rồi bạn ra đây ăn sáng tôi chuẩn bị xong hết rồi nim cười tươi sự thân thiện của cô bé khiến đề vin thoáng ngạc nhiên cọm nhóc ngồi nhìn một lát rồi c ũ n g đứng dậy bước vào nhà vệ sinh cố một cái đó là âm thanh phát ra từ phía trong nim chạy vào và thấy đề vin đang đứng do doa đầu bạn bị sao thế d e v i n bực bội nhìn n í m hỏi cửa phòng toilet nhà bạn cao bao nhiêu thế tôi cũng không biết hình như một m tám n í m ước chừng cỡ đó vì anh trai của nín cao một m bảy lăm lúc đi vào cửa toilet cũng còn thiếu vài phân nữa là đụng đầu một m tám hẻn gì d e v i n vừa x o xoa đầu vừa nói với thái độ như vỡ lẽ ra bạn có đau lắm không nim lo lắng tất nhiên là có bạn không nghe cái cốp rõ to đó à đau thật bạn cẩn thận nhưng trong toilet thì không thấp như thế đâu cỡ hai mét nim rụt rè d e v i n không nói gì bước vào trong rồi đóng cửa lại、like. nim chạy ra phòng khách ngồi trong lúc chờ đợi d e v i n cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu chắc chắn là cao hơn anh trai và a n g l e hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế nim nghĩ vậy và thấy rất hâm mộ cậu nhóc lát sau david bước ra lần này rút kinh nghiệm nên cậu nhóc cúi xuống thì cho chắc ăn bạn xong rồi hả vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi david đến đ ố n g thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống cũng chả có gì nhiều chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh s a n d w i c h cùng hai hộp sữa to đùng nim cứ nghĩ là david sẽ thấy khó chịu cô bé cho rằng những đại gia công tử như cậu nhóc thì bữa sáng phải hoành tráng hơn nhưng david chả nói gì và thản nhiên ăn nim mỉm cười cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cô bé lần đầu tiên bạn thấy con trai ăn sáng ả sao có như chăm chăm thế david thỏa ra khó hiểu nim giật mình cắm đầu xuống ăn lấy ăn để bạn đói trăm năm ả đ ẹ v i n ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của nim cô bé dừng lại nhưng c ơ n giá ngẩng đầu lên nếu để david thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của mình thì chắc cô bé độn thủ mất một lúc sau thì david không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại nim bạn kỳ cục thật đấy tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn lúc thì ăn như cả trăm năm mới được ăn đấy lúc này ngồi thù ra cúi gầm mặt xuống như không thèm ăn bạn nghĩ tôi có thể nuốt trôi được trong cái tình trạng này à d a v i d bắt đầu giận dữ nim ngửa mặt lên nhìn mặt cô bé tỏ ý ăn năn xin lỗi bạn tại tệ ngồi ăn với bạn lần đầu tiên nên thế nim đành nói về cái lý do củ chuôi đó cái gì lần đầu nim gật gật cho bạn nói lại thì, thì lúc trước chưa kịp ăn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 có lẽ nim không thể thấy được khuôn mặt của david lúc đó cọn lóc chút cười ha h a trước thái độ của cô bé cũng may là chặn lại kịp thời không tiến mất luôn cái tên ác quỷ thế là v ữ a sáng tiếp tục trần nim nghe có tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng rồi quay sang nhìn david người của cậu hả tất nhiên là không chúng nó không bao giờ làm như thế chỉ đứng ngoài và đợi thôi david thản nhiên ăn n ì m ngồi ngẫm nghĩ vào lúc sáng sớm như thế lại là ngày chủ nhật nữa ai có thể tới tìm cô bé tiếng gọi càng lúc càng to n ì m đứng n dậy chạy vào. ì m đứng dậy chạy ra xem và cô bé hốt hoảng chạy vào